bảy giờ thế tôn bảo các tỳ kheo các vị từ nay cũng nên tu tập thực hành bảy pháp một luôn vui vẻ hòa hợp giống như nước với sữa hai thương cùng nhóm họp giảng luận về kinh pháp ba giữ gìn giới cấm không sanh ý tưởng hủy phạm bốn cung kính sư trưởng cùng các thượng tọa năm lo liệu thương kính tỳ kheo ở nơi tĩnh lặng Sáu, khuyến hóa hàng thí chủ lo việc sửa sang các trú xứ của ba ngôi bảo bảy siêng năng tinh tấn thêm để giữ gìn phật pháp các vị nên biết nếu có tỳ kheo thực hành bảy pháp này công đức trí tuệ ngày một tăng tiến lại nữa các tỳ kheo có bảy pháp các vị phải nên tu học một không kinh doanh tài sản làm sự nghiệp sinh sống như hàng bạch y hai không được hí luận cười cợt nói đùa ba không ham thích ngủ nghỉ phế bỏ sự siêng năng bốn không luận bàn sự việc vô ích của thế gian năm xa lánh kẻ tri thức xấu ác gần gũi bạn lành sáu nghĩ nhớ chân chánh không sanh tư tưởng tà dại bảy nếu ở trong phật pháp có chỗ đạt sở đắc cũng lại mong tiến thêm nữa các vị hành được bảy pháp này công đức trí tuệ ngày thêm tăng trưởng lại nữa các tỳ kheo lại có bảy pháp các vị nên thực hành một đối với phật pháp tăng sanh niềm tin vững chắc hai biết hổ với chính mình nghĩa là có hổ thẹn ba biết thẹn với người nghĩa là có mắc cỡ bốn tâm thường ưa thích học hỏi hiểu biết năm tâm không khinh khi sao động sáu thích nghe ý nghĩa của kinh điển bảy ưa tu tập trí tuệ các vị nếu siêng năng tu tập bảy pháp này công đức trí tuệ ngày càng thêm lớn lại nữa các vị tỳ kheo có bảy pháp giác ý các vị nên thực hành một trạch pháp hai tinh tấn ba hỷ bốn niệm năm định sáu ý tức khinh an bảy xã Nếu các vị thực hành được bảy pháp này, công đức trí tuệ ngày càng thêm lớn. Lại nữa, các tỳ kheo còn có bảy pháp. Một quán vô thường, hai quán vô ngã, ba quán bất tịnh, bốn quán khổ, năm quán thế gian không vui, sáu không bám năm dục, bảy xuyên tu các pháp gián lặng. Nếu các vị hành trì được bảy pháp này, công đức trí tuệ ngày càng thêm lớn. Lại nữa, Tỳ kheo, còn có bảy pháp các vị nên thực hành. Một, thân thường thực hiện lòng từ. Hai, miệng thường nói theo lòng từ. Ba, ý thường nghĩ theo tâm từ. Bốn, nếu được các hàng đàn diệt gieo giống bổ thí, phải phân chia bình đẳng, không có sai lệch. Năm, đối với các pháp thơm diệu ưa nói không chán sáu không dùng sách vở thế gian mà dạy cho người bảy thấy người chẳng phải đồng học không nên sanh ghen ghét nếu các vị thực hành được bảy pháp này công đức trí tuệ ngày càng thêm lớn lại nữa các tỳ kheo còn có bảy pháp các vị nên thực hành một đối với chính bộ pháp phải khéo phân biệt hai khéo lý giải ý nghĩa ý Ba, hành đạo, đọc tụng, tu tập đều phải đúng thời. Bốn, trong bốn oai nghi đi đứng ngồi nằm đều tốt. Năm, vì người giảng Pháp đều tự suy xét, đem chỗ sở trường mà dạy cho người. Sáu, nếu bà La Môn sát đế lợi, trưởng giả, cư sĩ muốn đến nghe Pháp phải khéo tính lường, tùy căn cơ giảng nói. Bảy, khéo phân biệt người trí, kẻ ngu. Các vị nếu thực hành được bảy pháp này, công đức trí tuệ ngày một thêm lớn, thời có thể giữ gìn chánh pháp của ta. Bây giờ trong nước này, vợ các Ly Sa nghe Phật không lâu sẽ vào niết bàn, nay Thế Tôn nói là lần sau cùng thấy thành Tỳ Gia Ly, nên lòng rất buồn thảm, thương khóc không ngừng, liền cùng 500 quyển thuộc, sắp đặt soạn 500 cổ xe, chở các vật dụng để cúng dường. Mọi thứ đều trang nghiêm, xe bò trắng kéo thì treo cờ lọng màu trắng. Như vậy, cứ theo sắc của mỗi con bò mà có sắc đen, vàng, dân dân. Đoàn xe lần lượt ra khỏi thành, đi đến chỗ Phật. Bây giờ Thế Tôn ở xa thấy đoàn xe kia đến, bảo các vị tỳ kheo. Các vị thấy vợ của những ly xa, trước sau theo nhau đến, rất nghiêm trang đẹp đẽ chăng. Các tỳ kheo đáp, và đã thấy. Phật bảo các tỳ kheo, thành tỳ Gia Ly này, trưởng giả, Ly Sa, vợ con của họ, ra vào đúng lễ nghi, phục sức thật là rực rỡ, cùng với trời đau lợi không khác. Khi ấy vợ các Ly Sa đã đến chỗ Phật, đầu mặt lễ dưới chân, thương khóc không ngừng, không thể tự chế, rồi đem các phẩm vật cúng dường Đức Phật, bạch rằng Bạch Thế Tôn, kính xin Thế Tôn duy trì thọ mạng để giáo hóa chúng sanh. Thế Tôn nay vào Niết Bàn, chúng con như bị mù tối, diễn diễn không ai khai ngộ. Chúng con phước mỏng, làm thân nữ này thường bị hạn chế ngang ngại, không được tự tại, không đủ nhân duyên để được gần gũi Thế Tôn. nay Thế Tôn lại muốn nhập Niết Bàn, căn lành của chúng con ngày càng tổn giảm. Bây giờ như Lai Đáp, Các vị từ đây cho đến trọn đời luôn luôn tinh tấn giữ giới như người bảo vệ mắt mình, ý niệm ngay thẳng, chớ sanh tâm, su nịnh, ganh ghét. Nếu được như thế là thường thấy ta. Vợ các ly sa nghe Phật dạy thế càng thêm buồn thương, không thể tự chế, ngồi qua một bên. Bây giờ, cô gái Ambala dung nhang đoan chánh bậc nhất thế giới nghe Đức Phật không lâu sẽ vào Niết Bàn. Ngài nói là lần sau cùng thấy thành tỳ Gia Ly, lòng càng đau đớn buồn thảm, khóc lóc, rồi cùng 500 quyến thuộc, trang hoàng 500 cổ xe, lần lượt ra khỏi thành, qua đến chỗ Phật. Bây giờ Thế Tôn thấy họ từ xa đến, bảo các tỳ kheo, Cô gái Am Bà La nay lại đến ta, dung mạo rất tuyệt, tất cả trong đời đều không sánh được, tâm niệm các vị phải ngay thẳng, chớ sanh tham đắm. Tì kheo nên quán thân này có những thứ không sạch, gan, mật, ruột, bao tử, tim, phổi, tì, thận, phân, nước giải, mũ máu tràn đầy trong thân, tám dạng di trùng cùng ở tại trong đó, tóc, lông, móng, răng, da mỏng, bọc, thịt, chính lỗ thường bài tiết, không một thứ nào đáng ưa. Lại nữa, nguồn gốc mới sanh thân này do từ nơi bất tịnh, Chỗ thân này thường qua lại Cũng đều tràn đầy những thứ không sạch Tuy được trang sức tơ lụa Xong ướp hương thơm Dĩ như bình báo Bên trong chứa đồ nhơ nhớp Khi thân kia chết Thì sinh chướng thối rửa Mỗi mỗi chi phần nơi thân xác Đều tan rã Trong thân có trùng mà lại khoét thân Còn bị cọp, chó sói Điêu thứ đến nơi cắn mổ Người đời suy mê không thể tránh quán Nên cuốn quýt ái ân Dình giữ đến chết Ở trong đó mà sanh tham dục Người có trí sao mà ưa thích vậy Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ rằng Thân tuy mang chuỗi báo Hương hoa tự trang sức Phân giải cùng nước miếng Trong ý chứa bất tịnh Chúng sanh tiếc giữ nó Mê lầm không giác ngộ Cũng như trò che lửa Người ngu dẫm trên đó Kẻ trí lại xa lìa chớ sanh lòng nhiễm trước. Bấy giờ cô gái Am Bà La đến trước Phật, đầu mặt lệ dưới chân, lấy các phẩm vật cúng dường mà cúng dường Phật, nức nở nuốt lệ mà bạch Phật rằng, Kính xin Thế Tôn duy trì thọ mạng ở đời, không vào Niết Bàn, để chư thiên và loài người trong thế gian được lợi ích. Nếu Thế Tôn quyết định vào Niết Bàn, thì hết thảy chúng sanh không còn ai để dẫn dắt, cũng như bé thơ mất đi mẹ hiền. Bấy giờ Thế Tôn bảo rằng, hết thảy các hành, tánh, tướng là như vậy, tính nữ nay không nên sanh tâm buồn thương sầu não. Thế Tôn liền dì hết thảy những người đã đến đây giảng Pháp rằng, các vị từ nay nên giữ gìn giới cấm, không nên thiếu sót hoặc hủy phạm. Người phá giới Pháp thì các hàng trời rồng quỷ thần đều chán ghét, Tiếng xấu đồn khắp, mọi người đều không muốn gặp nhìn. Nếu ở trong chúng không còn uy đức, các chúng quỷ thần, hiền thiện lại không ủng hộ. Khi sắp lâm chung, tâm thức sợ sệt, dẫu có chút việc lành đều không ghi nhớ, chết liền theo nghiệp, chịu khổ nơi địa ngục, trải qua nhiều kiếp sau mới ra khỏi, lại phải thọ thân, ngạ quỷ, súc sanh, cứ như vậy mà luôn chuyển, không biết đến bao giờ mới giải thoát. Các vị tì kheo trì giới thì các hàng trời, rồng, quỷ thần đều cung kính, tiếng tốt đồn xa, gian khắp mọi thế gian. Ở trong đại chúng thì uy đức rạng rỡ, các chúng quỷ thần hiền thiện thường theo ủng hộ. Khi sắp lâm chung, chánh niệm, phân minh, thọ mãn dứt liền sanh đến thế giới thanh tịnh. Lúc Đức Như Lai giảng nói Pháp này có sáu dạng tám ngàn vô số trời người, và tám bộ chúng xa cảnh trần lìa cấu nhiễm đạt được pháp nhãn thanh tịnh tỳ kheo dứt hết nghiệp lậu tâm được giải thoát chứng quả a la hán bây giờ thế tôn bảo các vị ly xa và vợ của họ cùng cô am bà la ta nay muốn đến thôn càn đồ các vị có thể trở về nơi chốn của mình nên biết các hành đều là vô thường Chỉ nên tu tập Pháp ta dạng nói, đừng như trẻ thơ mà khóc lóc, buồn thương sầu não. Đức Thế Tôn liền từ tòa ngồi đứng dậy. Cùng lúc các vị Lisa, vợ con họ và cô gái Ambala nghe Đức Phật nói thế, thì cùng xoa ngực dỗ đầu, gào thót lớn tiếng, rồi đi theo Đức Phật không chịu quay về đức thế tôn thấy lòng luyến mộ tình cảm sâu xa của họ không thể dùng ngôn từ để an ủi được liền dùng thần lực hóa ra dòng sông sâu thẳm sóng nước chảy xiết hai bờ ngăn cách khi ấy các vị ly xa cùng quyến thuộc và cô gái am bà la thấy đức phật cùng các thầy tỳ kheo ở bên kia bờ sông càng thêm bi thương buồn bã cùng nhau nói rằng Chỗ này sau lại bỗng dưng có con sông lớn và sóng nước chảy xiết thật đáng sợ. Phải chăng Đức Như Lai thấy chúng ta cứ đi theo, không muốn rời bỏ, nên tạo ra việc này để cắt đứt đường đi tới. Lúc này các vị ly Lisa, vợ con họ cùng cô gái Ambala đã qua sông không được, nên càng bồn trồn hướng về phía bên kia sông, ngẹn ngào không nói nên lời, tuyệt vọng trở về. Bây giờ Đức Như Lai đến ở trong rừng phía Bắc, thôn Càng Đồ, bảo các thầy tỳ kheo. Các vị nên biết có bốn loài pháp, giới, định, tuệ, giải thoát. Nếu không nghe biết về bốn pháp này, thì người ấy sẽ ở mãi trong đêm dài của biển sanh tử. Ta ngày xưa nếu không nghe biết bốn pháp này, thì không thể mau chứng được đạo quả, vô thượng, chánh đặng, chánh giác. Rồi Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng Giới định tuệ giải thoát Nếu ta chẳng sớm nghe Không thể mau chứng đắc Đạo vô thượng chân chánh Các vị nên siêng năng Tu tập bốn pháp này Đoạn trừ khổ sanh tử Ruộng phước của trời người Bấy giờ Đức Thế Tôn nói bài kệ này rồi Vì các thầy tỳ kheo phân biệt Rộng nói về ý nghĩa của bốn pháp này Khi Đức Như Lai dạng nói Pháp này, có 1.200 vị tỳ kheo ở ngay nơi các Pháp dứt hết nghiệp lậu, tâm được giải thoát, thành bậc A-La-Hán. Bây giờ Đức Thế Tôn cùng các tỳ kheo liền từ tòa ngồi đứng dậy, đi đến thôn tượng, thôn Am-Bà-La, thôn Diêm-Phù, rồi đi đến thành thiện Già. Đã đến thành rồi, Ngài cùng các tỳ kheo trước sau dây quanh ngồi lại một chỗ. Rồi Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo Có bốn thánh đế nên siêng năng quan sát Một là khổ đế Hai là tập đế Ba là diệt đế Bốn là đạo đế Này các tỳ kheo Khổ đế là tám khổ Sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ Mong cầu không đạt được là khổ Oán ghét gặp nhau là khổ Thương yêu phải xa lìa là khổ. Năm thọ ấm là khổ. Các vị nên biết đây là tám thứ khổ, là pháp hữu lậu, cho nên còn bức bách. Đích thực là khổ. Tập đế là vô minh và ái là nhân căn bản tạo ra tám khổ. Nên biết tập này chắc thật là nhân khổ. Diệt đế là vô minh và ái đã diệt tức các nguyên nhân của khổ diệt. Nên biết, diệt đế này chắc thật là tịch diệt. Đạo đế là tám chánh đạo. Chánh kiến, chánh niệm, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh ngữ, chánh mạng, chánh định. Tám pháp này chắc chắn là con đường của Bậc Thánh. Nếu người luôn tinh tấn, xuyên năng, quán sát bốn pháp này, thì sẽ mau lìa sanh tử, đến chúng giải thoát. Các thầy tỳ kheo ở trong pháp này đã đạt được cứu cánh, cũng nên xuyên năng vì người khác dạng nói. Sau khi ta diệt độ, các thầy cũng nên xuyên năng nhớ nghĩ, tu tập. Khi Đức Như Lai thuyết giảng pháp này, có 500 vị tỳ kheo dứt hết lậu hoặc, tâm được giải thoát, thành bậc A-La-Hán. Chư thiên trên hư không, số lượng là bốn dạng. Ở trong các pháp, xa trần, lìa cấu, đạt được pháp nhãn thanh tịnh bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo có bốn quyết định về sự thuyết pháp nếu có tỳ kheo muốn thuyết giảng giáo pháp nói lời thế này tôi tự thân theo Phật được nghe nên khéo giảng giải ý nghĩa pháp này Thọ trì đọc tụng tự thấy rất thông suốt thế thì các vị nên cung thỉnh tỳ kheo ý giảng nói nên tùy theo pháp được nghe mà tự suy nghĩ đó là kinh đó là luật ở trong pháp tướng, có pháp này chăng? Dĩ như kinh cùng giới luật, ở trong pháp tướng có pháp này rồi, thì nên thọ trì, khen ngợi, lành thây. Nếu kinh và luật ở trong pháp tướng không có pháp này, thì không nên thọ trì, cũng đừng khen ngợi. Nên biết pháp đó không phải do ta nói. Nếu có tỳ kheo muốn thuyết giảng giáo pháp, nói lời thế này, Tôi ở chỗ tăng chúng Tỳ kheo, được nghe pháp như vậy, khéo giảng dạy ý nghĩa, thọ trì, đọc tụng, tự thấy rất thông suốt. Vậy thì các vị nên cung thỉnh Tỳ kheo ý giảng nói, nên tùy theo pháp được nghe, mà tự suy nghĩ. Đây là kinh, đây là luật, ở trong pháp tướng có pháp này chăng? Nếu kinh cùng với luật, ở trong pháp tướng có pháp này rồi, thì nên thọ trì, khen ngợi, lành thay. Nếu kinh và luật ở trong pháp tướng không có pháp này thì không nên thọ trì, cũng chớ khen ngợi, nên biết pháp này chẳng phải ta nói, lại cũng chẳng phải do chúng tỳ kheo nói. Nếu có tỳ kheo muốn thuyết giảng giáo pháp, nói lời thế này, tôi tự thân từ chùa kia ở nơi A La nhã nọ, trong chúng có nhiều tỳ kheo thượng tọa, thấy đều là hàng đa văn thông minh trí tuệ, nghe được pháp như vậy, nên khéo giải thích ý nghĩa, Thọ trì độc tụng tự thấy rất thông suốt. Vậy thì các vị nên cung thỉnh Tỳ kheo ý giảng nói, tùy theo pháp được nghe mà khéo suy nghĩ, là kinh là luật ở trong pháp tướng có pháp này chăng? Nếu kinh cùng với luật ở trong pháp tướng có pháp này thì nên Thọ trì khen ngợi lành thay. Nếu kinh cùng với luật ở trong pháp tướng không có pháp này thì không nên thọ trì, cũng chớ khen ngợi. Nên biết Pháp này chẳng phải ta nói. Nếu có tỳ kheo muốn thuyết dạng giáo Pháp, nói lời thế này, Tôi tự thân từ chùa kia, ở nơi A-la-nhã-nọ, có một tỳ kheo, thượng tọa, là bậc trí tuệ đa văn Được nghe Pháp ý, nên khéo giải thích ý nghĩa. Thọ trì, đọc tụng, tự thấy được thông suốt.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 các vị phải nên phân biệt khéo léo. Đây là bốn quyết định về việc giảng Pháp, lại cũng dùng sự phân biệt về thuyết Pháp này để truyền trao cho người khác. giấu ta ở lại đời hay vào Niết Bàn, thì Pháp hư giả hay chân thật đều do đó mà biết. Lúc ấy, các tỳ kheo bạch Phật, Lành thay Đức Thế Tôn, chúng con từ nay có thể phân biệt Phật nói hay ma nói. Bây giờ Đức Thế Tôn cùng các thầy tỳ kheo từ tòa ngồi đứng dậy đến thùng cư bà. Đã đến nơi rồi, Đức Phật cùng với chúng tỳ kheo trước sau dây quanh, ngồi dưới gốc cây. Khi ý ở trong thùng, các bà la môn, trưởng giả, cư sĩ, nghe Phật đã đến, thấy đều tranh nhau dội giả đi tới chỗ Phật, đầu mặt lễ dưới chân, rồi ngồi một bên mà bạch Phật rằng. Bạch Đức Thế Tôn nay ngài cùng các tỳ kheo đến thôn này rồi, còn có đi đâu nữa chăng? Rồi Đức Như Lai liền đáp rằng, ta sau ba tháng nữa sẽ vào Niết bàn, từ thành tỳ gia ly ta đi khắp qua thôn ấp, lần lượt rồi đến đây. Bây giờ các người trong thôn nghe Phật nói như vậy, thì đều thương tiếc, buồn bã, ngẹn ngào, lấy tay vỗ đầu đấm ngực, la lên lời này. Thang ôi khổ thay, con mắt của thế gian đã mất, Chúng tôi không còn bao lâu nữa sẽ mất chỗ trở về, mất người dẫn dắt. Họ lại rơi lệ bạch Phật. Kính xin Thế Tôn nên ở đời đủ một kiếp hoặc gần một kiếp. Bây giờ Đức Thế Tôn đáp rằng, Các vị không nên sanh tâm như thế. Vì sao vậy? Vì các pháp hữu di, bản tánh và hình tướng đều như vậy. Các vị nên lìa bỏ tình cảm ưu sầu, tịnh tâm nghe ta chỉ dạy lời sau cùng rồi các người trong thôn khi ý, đều gắng sức nén lòng cúi đầu yên lặng lắng nghe trong số này có một bà la môn tên là phất ba dục đế là người thông minh trí tuệ nghe nhiều nhớ giỏi bây giờ đức như lai liền nói các vị nên biết người tại gia có bốn pháp cần nên tu tập một cung kính cha mẹ hết lòng hiếu dưỡng hai thường dùng pháp lành để dạy dỗ dẫn dắt vợ con 3. Luôn nhớ nghĩ, thương xót những người nhỏ giúp việc Biết họ cần giúp đỡ gì không 4. Gần gũi bậc thiện tri thức, xa lìa người xấu ác Các vị nếu thường thực hành bốn pháp này Thì hiện tại được mọi người mến thương, kính trọng Đời sau được sanh nơi cảnh giới an lành Lại nữa, này phất ba dục đế Người tại gia có bốn pháp vui thích 1. Không nhờ cậy vào tiền bạc của người khác nên không có sắc diện hổ thẹn. 2. Hạng rất giàu có, tự tích lũy của cải, không tiêu dùng. Đối với cha mẹ, vợ con, thân thích quyến thuộc, đều không cung cấp, lại không cúng dường các bậc sa môn, bà la môn. 3. Rất giàu có, thân mặc áo đẹp, miệng ăn dị ngon, phụng dưỡng cha mẹ. Đối với thân thích quyến thuộc, thấy đều cung cấp, phụng sự các bậc sa môn, bà la môn. 4. Ba nghiệp, thân, khẩu, ý, đều không làm ác, lại thông minh, trí tuệ, ưa muốn học hỏi, hiểu biết. Các vị nên biết, người tại gia tuy có bốn điều vui thích này, như không mắc nợ người khác, không tham lam keo kiệt, Pháp này gọi là sự vui thích thấp nhất. Ưa thực hành bố thí, gọi là vui thích bậc trung. Ba nghiệp, thân, khẩu, ý, không làm việc ác, thông minh, trí tuệ, ưa hiểu biết, pháp này là sự vui thích thù thắng hơn hết bấy giờ đức như lai nói kệ rằng không nợ nần sang tham gọi là vui bậc thấp có tiền đem bố thí đây là vui bậc vừa nghiệp thân khẩu ý sạch trí tuệ ưa hiểu biết đây là vui bậc cao là việc làm người trí các vị từ hôm nay cho đến trọn đời mình và trẻ dạy cho nhau hành pháp bậc dừa cao